Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 257, Trúc Cơ Hậu Kỳ Thời gian lại chậm chậm trôi qua, nửa tháng thoáng chốc đã hết. Đêm hôm đó, tầng phủ dăng đèn kết hoa, ánh đèn huy hoàng phản chiếu phủ đệ sáng rực, tiếng ăn uống ồn ào náo nhiệt vang vọng trong sân. Mọi người trong tầng môn đang uống rượu mua vui. Bạn bè gặp nhau, tiệc rượu linh đình. Tối nay tụ họp chính là buổi liên hoan của tu sĩ nội bộ Tần Môn. Buổi tụ họp này có hai mục đích. Thứ nhất, là chúc mừng môn chủ Tần Môn, Tần Lục tấn thăng lên cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, trở thành một đại tu trúc cơ danh xứng với thực. Trận tụ hội này tổ chức, có thể đem tu vi của Tần Lục rộng rãi tuyên bố ra ngoài, tăng thêm lực ảnh hưởng của Tần Môn tại Bạch Ngọc Phường. Thứ hai, đây cũng là một bữa tiệc tiễn biệt. Ngày mai, Tần Lục sẽ dẫn theo nhiều tu sĩ Tần Môn, cùng nhau rời khỏi Bạch Ngọc Phường, tiến đến tham gia đại điển khai tông của Cùng Lan môn. Trong khoảng sân rộng lớn của Tần phủ, bày hai bàn tròn lớn, mọi người Tần môn phân ra ngồi quanh bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại sơn hào hải vị món ngon, đám người ăn uống say sưa. Giữa sân, tính cả Tần Lục, có khoảng 15 tu sĩ. 15 người này chính là tất cả người của Tần môn. Mà ngồi ở chủ vị bàn chính là Tần Lục, giờ phút này mặt mày tươi tắn, tâm tình vô cùng thoải mái. Trải qua một tháng nỗ lực, tu vi của hắn cứ thế mà lên, không chút trở ngại thăng tiến đến trúc cơ hậu kỳ, đạt tới cái gọi là giai đoạn, khơi thông. Giai đoạn này linh khí tại thể nội đã hình thành dạng lỏng, đồng thời bắt đầu cọ rửa thập nhị kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Khơi thông linh khí bị tắt nhẽn, làm cho linh khí có thể thông hành thông thuận hơn, từ đó tăng tốc độ vận chuyển và phóng thích. Sau khi tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ. Thực lực bản thân tầng lục nâng cao một bước. Hắn hiện tại, nếu gặp lại trận pháp tà tu do huyết ma tạo thành, tuyệt đối có thể đánh một trận. Coi như không cách nào đánh bại, cũng có thể giữ cho bản thân không rơi vào thế hạ phong. Môn chủ, ta chút ngài thuận buồm xuôi gió. Ta mời ngài một chén." Đột nhiên, Tào Vân tay mặt đỏ bừng tiến lại gần tầng lục, cung kính nâng cao chén rượu trong tay. "Lão Tào, ngươi đêm nay uống hơi nhiều rồi đó." Tần Lục cười mắng một tiếng, nâng chén rượu lên cùng Tào Vân Tây cùng ly, phát ra một tiếng vang giòn. Hai người uống cạn chén rượu trong tay. Đêm nay ta vui quá thôi mà. Tào Vân Tây uống xong mặt đầy men say cười ngây ngô nói rồi, ta đã nói với A Đại rồi, bảo nó ra ngoài, tuyệt đối không thể làm mất mặt Tần Môn chúng ta. Tần Lục cười đáp lại, ngươi yên tâm, Tào Mặc đã hiểu chuyện. Lần này, hắn đi tham gia khai phái thịnh điển, cũng không phải một mình đi mà là trả đi theo bốn người. Đầu tiên, người thứ nhất chính là Cố Sáng, người khăng khăng đòi gia nhập. Cố Sáng từ sau khi thương thế lành hẳn, vẫn luôn ở trong phường thị, sớm đã không có việc gì. Bây giờ biết được có chuyện náo nhiệt, lập tức yêu cầu cùng đi. Đối với việc này, Tần Lục cũng không phản đối. Dù sao, thêm một tu sĩ trúc cơ cũng thêm một phần giúp đỡ. Trừ Cố Sáng, còn có ba người khác, theo thứ tự là ba tiểu gia hỏa của Tần Môn. Phùng Khê, Ngô Chính Thiên, Tào Mặc. Bọn họ ngày thường làm việc tương đối nhàn nhã, coi như một thời gian không có mặt ở trong tiệm, cửa hàng vẫn có thể vận chuyển bình thường. Cho nên Tần Lục liền định dẫn bọn họ ra ngoài một chuyến, mở mang tầm mắt. Bởi vậy, lần này xuất hành tổng cộng có 5 người. Tần Lục nhìn gương mặt Tào Vân Tây đầy men say, lại có chút quay đầu nhìn về phía Nhí Phong đang ngồi một bên, cười lớn hai người các ngươi cứ chờ xem, lần này ra ngoài, ta sẽ tìm hai viên. Trúc cơ đang, về cho các ngươi. Nghe được lời này, mọi người ở đây trong lòng đều chấn động, vẻ mừng rỡ hiện lên. Mọi người đều biết, tào Vân Tây và Nhếp Phong trong khoảng thời gian này, đã cùng nhau đạt đến luyện khí cảnh giới viên mãn, khoảng cách trúc cơ chỉ còn chút nữa. Mà thân là môn chủ, Tần Lục tự nhiên cần chiếu cố. Cho nên Tần Lục liền hứa với bọn họ, lần này tham gia sông yến tiệc khai phái của cùng Lan Môn, sẽ đến các phường thị phồn hoa xung quanh, tìm kiếm. Trúc Cơ Đan Tần Lục vừa nói lời này Hai người lập tức lộ vẻ cảm động Ngay cả nhiếp phong ngày thường lạnh như băng Cũng lập tức nâng chén rượu lên mời một chén Đa tạ môn chủ Hai người cùng hô Lần này đi đi về về Có lẽ gần hơn một tháng Mọi người hãy trông non cửa hàng cho tốt Tần Lục nói đến đây Dừng một chút Quay đầu nhìn về phía một nữ tu điềm tĩnh ở nơi xa Lại lần nữa nói Như Linh Bây giờ ngươi giúp ta trông coi sòng bạc Nếu có người tìm đến gây phiền phức, ngươi hãy nói cho cố tiền bối. Nữ tu điềm tỉnh này dĩ nhiên chính là hứa Như Linh. Từ khi Lục An thần ra ngoài bế quan trùng kích trúc cơ, vốn dĩ hắn phụ trách quản lý sòng bạc, nhưng nay công việc đó được giao cho hứa Như Linh. Có điều, hứa Như Linh tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói, tần Lục lo lắng loại tính cách này của nàng không cách nào trấn áp được đám con bạc kia, cho nên liền nhắc nhở một câu. Vâng. Hứa như Linh vẫn như cũ không nói nhiều, chỉ đơn giản đáp lại một câu. Tần lục gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lần nữa hướng mấy người ở đây dặn dò riêng vài câu. Đám người nhao nhao ôm quyền đáp lời. Bụi yến tiệc náo nhiệt trong tiếng hoan hô của mọi người, rất nhanh liền hạ màn chỉ còn lại một mảnh dư âm tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, một chiếc Linh chu cỡ trung từ phía bắc của phường thị cất cánh bay lên, sau đó hướng về phía bắc tiếp tục bay đi. Trên linh chu chở dĩ nhiên chính là năm người Tần Lục, hôm nay bọn họ chính thức khởi hành. Tàu Sương khai sơn lập phái, môn phái tên là Cuồng Lan môn. Địa chỉ môn phái nằm ở phía bắc Bạch Ngọc phường, cách xa mấy vạn dặm, trên đường đi còn đi qua hai đại tông môn Kim Đan. Tần Lục đánh giá sơ bộ, đại khái phải bay trên 10 ngày mới có thể tới nơi. Trong khoang thuyền, Cố Sáng đang dùng linh lực điều khiển linh chu, Tần Lục thì nhắm mắt ngồi bên cạnh. Ba tiểu gia hỏa còn lại thì thầm to nhỏ trong một góc. Tần ca, đến lúc đó chúng ta đi phường thị nào đây? Cố sáng bỗng nhiên cười hì hì hỏi. Nghe vậy, tần lục mở mắt, đáp, vạn bảo phường, nghe nói nơi đó tổ chức phòng đấu giá rất long trọng, đến lúc đó chúng ta sẽ đi dạo một vòng, tìm kiếm, trúc cơ đan. Được, vậy ngoài phường thị này, chúng ta còn đi chỗ nào nữa không? Ngươi còn muốn đi đâu nữa? Tần lục hứng thú hỏi. Cố sáng nhíu mày cười nói, "Ta nhớ gần Vạn Bảo Phường có một thắng cảnh, hình như rất hùng vĩ, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem nhé." Nha, Tần Lục Lược suy tư một chút, trả lời, người nói là Thất Thải Hải sao? Đúng vậy, đúng vậy." "Lão gia." Phùng Khê đột nhiên tới gần, vẻ mặt kích động nói, "Kỳ quan Thất Thải Hải này, ta thường xuyên thấy ở trong sách, chúng ta đi xem một chút được không? Môn chủ, ta cũng muốn đi." Ngô Chính Thiên lập tức giơ tay hưởng ứng. Ta tán thành. Tào mặt ở một bên cũng phụ họa. Cả ba người đều lộ vẻ mong chờ. Đối mặt loại thỉnh cầu này, tần lục tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lúc này miễn cười nói, không vấn đề, nếu tất cả mọi người đều muốn đi, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ đi xem. Được tần lục đồng ý, trong khoang thuyền lập tức vang lên một tràng tiếng cười. Mà Linh Chu cỡ trung lấy một tốc độ ổn định, hướng về phía cùng Lan môn mau chóng bay đi. Mặt trời chói chang, cái nóng như thiêu đốt Tần lục đứng ở đầu thuyền Linh Chu Quan sát cảnh sắc phía dưới Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười Sau khi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ Cảm giác mạnh mẽ đó khiến hắn hướng tới Theo Tu Vi càng cao Tâm tình của hắn cũng càng thêm buông lỏng Thực lực cường đại thường khiến người ta trở nên vô cùng tự tin Thậm chí có thể nói là biến thành tự đại Vút, Linh Chu lao đi với tốc độ cực nhanh Đột nhiên xẹt qua không trung Kể từ khi bọn họ rời khỏi phường thị Đã trôi qua mấy ngày Lúc này Ba tiểu gia hỏa vui mừng cho tới trưa Giờ phút này đã nằm xuống nghỉ ngơi Mà cố sáng thì ngồi một mình Ở bên cạnh trung tâm Linh Chu Buồn bực ngán ngẫm điều khiển pháp khí Tiếp tục phi hành Tần lục đứng ở trên bông thuyền Lười biến vương vai Khi hắn đang muốn trở lại khoang thuyền Bỗng nhiên dừng bước Hắn nhịn không được nhìn về phía phương xa Lông mày hơi nhíu lại. Phong cảnh phía xa dường như phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Chỉ thấy nguyên bản màu xanh biết dạc vào thổ địa, khi tiến vào khu vực này, trở nên cực kỳ khô hạn, có nơi còn xuất hiện vết rách. Đây là nạn hạn hán. Tần lục khẽ chuyển ý niệm. Nạn hạn hán, bình thường là chỉ khí hậu khốc nhiệt, thiếu mưa hoặc khô hạn bất thường mà hình thành nên tai họa. Trong đó cũng có nguyên nhân đất màu bị sói mòn, cây trồng bị phá hỏng hoặc là kỳ con nước do thiên văn đưa đến. ân, tần lục cúi đầu xuống, ngưng thần nhìn lại. lúc này hắn mới nhìn thấy ở trên quan đạo phía dưới còn liếc nha liếc nhíp tụ tập đông đảo những chấm đen nhỏ dọc theo đường đi. rất hiển nhiên, đây đều là phàm nhân. đại hạn đại tai, phàm nhân chạy nạn a nhìn những phàm nhân phong trần mệt mỏi phía dưới, lòng trắc ẩn của tần lục không khỏi có chút dâng lên. suy tư một lát, tần lục quay người nhìn cố sáng, cao giọng hô một câu tiểu sáng hạ thấp độ cao chúng ta đi xuống xem một chút cố sáng ngẩng đầu hỏi thế nào phía dưới có phạm nhân đang chạy nạn đi xem tình huống thế nào nha cố sáng lên tiếng sau đó thao túng linh chu hướng phía dưới bay lượng mà đi theo khoảng cách tới gần tần lục cũng thấy rõ tình huống của từng điểm đen trên con đường quan đạo dài dàn dật rất nhiều phạm nhân đang mang theo gia đình người thân gia nan tiến lên bọn hắn nam nữ già trẻ đều có nhưng đều có một điểm chung đó là bờ môi khô khốc, ánh mắt đờ đẫn, giống như cái xác không hồn. Chiếc linh chu lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung, đồng thời còn chậm chậm hạ xuống. Một màn này lập tức thu hút sự chú ý của đám phạm nhân phía dưới, nhao nhao quát to lên: "Uy uy, mọi người mau nhìn, đây là cái gì a? Đây là thần tích tiên nhân, đây là tiên nhân. Mọi người nhanh quỳ xuống." Tiên sư tới cứu chúng ta, sau một loạt âm thanh ồn ào, đội ngũ mấy trăm người chỉnh tề quỳ xuống, liên tục lễ bái chiếc Linh Chu. Mà tình huống này tự nhiên đánh thức ba tiểu gia hỏa đang ngủ. Bọn hắn lập tức chạy đến bông thuyền, cúi người nhìn xuống. Tần lục thân hình khẽ động, bay ra từ bông thuyền Linh Chu, lơ lửng trên không trung, thanh âm ẩn chứa linh khí, nói ta chỉ là tu chân giả đi ngang qua nơi đây, các ngươi vì sao chạy nạn đến tận đây, rất nhiều phạm nhân lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân bay trên trời đều lộ vẻ mặt ngây ngốc, khi bị tần lục hỏi như vậy, càng thêm hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Bất quá, bọn hắn không hẹn mà cùng, hướng ánh mắt về phía một lão giả râu tóc bạc phơ trong đám người. Lão giả này dường như là người có bối phận cao nhất trong toàn bộ đội ngũ. Phát giác được ánh mắt chăm chú của mọi người, lão giả râu tóc bạc phơ lập tức đứng lên, chấp tay có chút khẩn trương trả lời, về, về tiên sư, chúng ta đều là thôn dân Sơn giả long môn thôn. Hôm nay tụ tập đến đây, là vì trốn tránh nạn hạn hán, ta nhìn phía trước non sông tươi đẹp, cây xanh xanh tốt, không có chút nào đại hạn, vì sao đến nơi này, lại là một mảnh khô cạn, lão giả râu tóc bạc phơ nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, suy nghĩ một chút rồi đáp, nơi này những năm trước đây vẫn bình thường. Có thể mưa thuận gió hòa, nhưng từ khi trong sông xuất hiện một thứ quá dị, nơi này không còn mưa nữa, cho nên tạo thành khô hạn, thứ quá dị. tần lục nhíu mày Không khỏi sờ cầm Quả nhiên là có quỷ dị hại người Cố sáng đột nhiên hét lớn một tiếng Thân hình bay ra từ Linh Chu Nhanh chóng đi tới bên cạnh tầng lục Hắn cười tươi rói Hỏi đám phàm nhân phía dưới Thứ quá dị kia rốt cuộc là cái gì Cẩn thận kể nghe một chút Vâng, lão giả râu tóc bạc phơ Nhìn thấy lại có một tiên sư biết bay xuất hiện Giật nảy mình Bất quá, nghe được câu hỏi Hắn vẫn lập tức kể rõ sự tình Mà theo lời kể của lão giả râu tóc bạc phơ, cùng với lời bổ sung của những người bên cạnh, Tần lục đã hiểu đại khái sự tình. Nguyên lai, gần Long Môn Thôn có một con sông lớn, tên là An Ninh Hà. Con sông này thường xuyên truyền ra tin đồn có quỷ quái tồn tại, thậm chí còn có người từng nhìn thấy bóng người trong sông, hoặc là nhìn thấy có người trôi nổi trên mặt nước, biểu lộ ra vẻ khá là quái dị. Bất quá, An Ninh Hà tuy nói quỷ dị, Nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống chết người, cho nên người trong thôn đều cho rằng, quỷ quái trong sông là thần minh bảo hộ bọn hắn. Nguyên bản hết thảy vẫn bình thường, nhưng không biết tại sao hai năm gần đây, trên sông thường xuyên nổi sóng lớn, thuyền bè qua lại luôn luôn hủy hoại chìm đắm một cách khó hiểu, dẫn đến không người nào dám tới gần An Ninh Hà nữa. Mà lại điều quan trọng nhất chính là, sau khi An Ninh Hà phát sinh dị thường, gần Long Môn thôn liền không có mưa, Phản phất như nơi đây bị Long Vương quên lãng. Lâu ngày không mưa, Long Môn Thôn dần dần trở nên khô hạn, nguồn nước hiếm thấy. Trong hoàn cảnh gian nan như vậy, Thôn dân Long Môn Thôn đã kiên trì chừng một năm. Bây giờ không còn cách nào chịu đựng thời gian khô hạn này nữa, cho nên cả Thôn bỏ trốn. Nghe xong lời kể của Thôn dân, cố sáng gật đầu không ngừng, nhìn về phía Tần lục, cười nói, Tần ca, nếu đã gặp, vậy không thể bỏ đi không để ý tới đi. Tần lục trầm ngâm một lát, gật đầu trả lời, ân, nên như vậy, chúng ta qua đó xem thử. Lão đầu, các ngươi mệnh quá tốt, hôm nay gặp được chúng ta, hiện tại chúng ta sẽ chặt quỷ vật kia, để cho các ngươi không cần phải rời bỏ quê hương. Cố sáng cười nói với đám người phía dưới. Nghe nói như thế, đám phàm nhân lần nữa lễ bái không thôi. Đi, đừng quỳ, tìm một người biết đường, ân, chính là ngươi, cố sáng hô một tiếng sau đó vung tay lên, trực tiếp nhấc lão giả râu tóc bạc phơ kia lên, quay người bay trở về Linh Chu. Thấy vậy, tần lục cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đông đảo phàm nhân môi khô nứt nẻ phía dưới, thân hình không khỏi dừng lại, suy nghĩ rồi hô một câu, ta thấy các ngươi thiếu nước, ta liền ban thưởng các ngươi một trận mưa, nhận lấy, nói xong, tần lục giơ một tay lên, từ trong tay áo bay ra một tấm bùa vàng, bay lên không trung với tốc độ cực nhanh theo linh khí kích hoạt phù lục vân vũ phù trên không trung lập tức nổ tung sương mù màu trắng tràn ngập hóa thành từng đám mây chỉ trong hai nhịp thở mưa to đã chút xuống qua a mưa thật rồi đây mới là thần tích a nhanh cầm thùng gỗ và bắt ra hứng nước a tạ tạ tiên sư rất nhiều phàm nhân thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm ngửa đầu nhìn lên trời mặc cho nước mưa đập vào mặt mà một số người nhanh trí thì tìm thùng gỗ bắt đầu chứa nước. Tần Lục thấy một màn này, cũng không dừng lại, thân hình xoay chuyển, trực tiếp trở lại Linh Chu. Đi thôi. Hắn nói với Cố Sáng. Tốt, Cố Sáng đột nhiên truyền Linh Khí vào, Linh Chu lập tức bắn ra, hướng về phía Long Môn Thôn phóng đi. Sau khi hỏi thăm lão giả cổ hy, Tần Lục và mọi người biết được Long Môn Thôn cách đây không xa, chỉ khoảng hơn 200 dặm. Với tốc độ của phi hành Linh Chu cỡ trung, Chắc hẳn không đến thời gian một nén nhang là có thể đến nơi. Mà Tần Lục, vì muốn biết người biết ta, đã ở trong khoang thuyền bắt đầu hỏi thăm lão giả cổ hy về những chuyện liên quan đến quỷ quái. Lão giả cổ hy thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nói, Hai, gần đây, thủy quỷ kia ngày càng bá đạo, ban đầu phải đi thuyền xuống nước mới có thể gặp chuyện không may, nhưng bây giờ chỉ cần đến gần mép nước, liền có khả năng bị nó mê hoặc rơi xuống nước. Lý nhị ngưu trong thôn chúng ta chính là như vậy, nghe nói hôm đó hắn chỉ đi bờ sông múc nước giặt quần áo, kết quả lại không hiểu sao rơi xuống nước, đến bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể, dòng sông nháo quỷ, chúng ta không có nguồn nước, thực sự. Không còn cách nào khác, nếu không dọn đi, sợ rằng toàn bộ người trong thôn đều phải chết ở nơi này, lão giả cổ hy nói liên miên lại nhảy rất nhiều, đem toàn bộ những chuyện liên quan đến an ninh hà kể ra. Mà nghe xong, tần lục nhíu mày. Hắn cảm thấy tu vi của thủy quỷ kia hẳn là không vượt qua trúc cơ kỳ, nếu không đã không hại người như vậy. Mà đối với quỷ vật trúc cơ kỳ, hắn vẫn mười phần tự tin, chỉ cần thực lực không mạnh liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Dù không địch lại, cũng có thể tùy ý thoát thân. Đang lúc tần lục trầm tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của tào mặt. Môn chủ, môn chủ. Phía dưới còn có người, nghe vậy, tần lục đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, đúng như lời Tàu Mạc nói, phía dưới trên quan đạo còn có lít nha lít nhíp bóng đen đang di chuyển. Rõ ràng, không chỉ có thôn dân Long Môn Thôn đang chạy nạn. Bọn hắn hẳn là người của Hạ Long Thôn. Lão giả cổ hy cũng đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, nhận ra đám người phía dưới. Nghe vậy, ánh mắt Tần Lục ngưng tụ, xem ra thủy quỷ này đã làm hại không ít người, vậy Tần ca, Chúng ta có nên xuống dưới nói với bọn hắn một tiếng không? Cố sáng đột nhiên hỏi. Không cần, trực tiếp đi an ninh Hà đi, nếu có thể diệt trừ quỷ quái kia, sẽ nói lại việc này với bọn hắn. Tần lục suy nghĩ một chút rồi nói. Nhận được mệnh lệnh của tần lục, cố sáng gật đầu, không nói nhiều, tăng tốc độ phi hành của Linh Chu, tiếp tục bay về phía trước. Với tốc độ phi hành này, chẳng bao lâu sau, một con sông lớn liền xuất hiện trong tầm mắt của tần lục và mọi người. Đây là một dòng sông êm đềm, bờ sông rộng chừng hơn 30 mét, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy dòng sông uốn lượn, xuyên qua đại địa, dường như không có gì đặc biệt. Nhìn thường thường không có gì lạ, trong này thật sự có thủy quỷ sao? Cố sáng dựa vào bên cửa sổ nhìn lại, hứng thú nói. Có, có, lão giả cổ hi nuốt nước bọt, có chút khẩn trương nói, nước sông này tuy nhìn êm ả, nhưng nếu đi thuyền qua sông, trong nháy mắt sẽ nổi sóng to gió lớn. Nhất định là thủy quỷ làm loạn. Thật là có chút thú vị, trong mắt Cố Sáng lóe lên tinh quang. Giờ phút này, Tần Lục cũng đang quan sát dòng sông phía dưới. Bất chợt, ánh mắt hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn mới phát hiện phía thượng nguồn của dòng sông, bên bờ cũng xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Thấy vậy, hắn vội vàng nói, "Tiểu Sáng, đi thêm về phía trước một chút, nơi đó còn có người." Được rồi, được Tần Lục nhắc nhở, Cố Sáng cũng phát hiện những bóng người kia lập tức điều khiển phi hành Linh Chu nhanh chóng tiến lên. Đến gần, khi có thể thấy rõ tình huống phía dưới, trái tim tần lục không khỏi nhấc lên. Ta xuống trước, hắn nói một câu đơn giản, sau đó thân hình từ Linh Chu nhảy ra, hướng phía dưới rơi xuống. Phanh, tần lục trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống đất, tạo nên một trận bụi mù. a tình huống gì vậy? Chuyện gì xảy ra? a tình cảnh này, Lập tức khiến đám phàm nhân đang quỳ lạy giật mình, nhao nhao ngẩng đầu lên. Tần Lục nhìn quanh một vòng, cảnh tượng xung quanh lọt hết vào mắt, khiến ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Trước mặt hắn, đang quỳ mười mấy thôn dân mặc quần áo màu đất bình thường, mà phía trước nhất còn có một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào. Mà nguyên nhân căn bản khiến Tần Lục sinh ra cảm xúc chán ghét, chính là phía sau hắn, nơi đó còn có hai bóng người. Hai bóng người này là một nam một nữ, tuổi chừng năm sáu tuổi, giờ phút này bị trói chặt, toàn thân bị cột vào một đài cao bằng gỗ. Một màn này, tần lục không cần đoán cũng biết, tất nhiên là đám thôn dân này định dùng hai đứa trẻ vô tội này để hiến tế cho cái gọi là thần sông, ý đồ cầu xin thương xót. Ngươi, ngươi là người phương nào? Đạo sĩ áo bào màu vàng đứng phía trước nhất, thần sắc hoảng sợ chỉ vào tần lục. Hắn so với đám thôn dân đang quỳ trên mặt đất nhìn rõ ràng hơn nhiều, người này rõ ràng là từ trên trời nhảy xuống, căn bản không phải phàm nhân, hô, tần lục không nói nhảm với người này, vung tay áo lên, một luồng gió mạnh lập tức đánh bay tên đạo sĩ bất lương này, đâm mạnh vào thân cây, ngất đi. A. Chạy mau. Đây chính là thủy quỷ, A A. Thủy quỷ hiện thân rồi, đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Hành động của Tần Lục khiến rất nhiều phàm nhân giật mình, nhao nhao đứng dậy, lùi về phía sau, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tần Lục nhìn đám người đang kinh hoàng, không khỏi nhỏ giọng mắng một câu thật là ngu muội, hắn không quan tâm phản ứng của những người này, quay người nhìn về phía hai đứa trẻ đã khóc đến thảm thiết, giơ tay vung lên, khống chế hai đứa trẻ bay lên, đồng thời giải hết dây thừng trên người bọn chúng. Ô ô, đồng nam đồng nữ giờ phút này đã bị dọa sợ, nói không thành lời, chỉ biết gào khóc. Thấy vậy, Tần lục khẽ động tâm niệm, thiên nhãn thuật được phóng ra. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ thất vọng, xung quanh đều là người bình thường, không có người nào có linh căn. Lúc này, cố sáng mang theo lão giả cổ hy kia từ trên không đáp xuống. A, các ngươi nhìn kìa, đây không phải, khi lão giả cổ hy xuất hiện trước mặt mọi người, đám thôn dân bình thường kia mới ngừng lùi lại, chỉ vào lão giả cổ hy, kinh hô đây, đây không phải thôn trưởng Long môn thôn sao? Nhận ra lão giả tóc đã bạc, đông đảo thôn dân cũng không còn kinh hoảng nữa. Theo lời lão giả tóc đã bạc giải thích, bọn hắn cũng minh bạch chân tướng sự việc. Nói đơn giản, những người trước mắt này là người trong chốn thần tiên đến giúp bọn hắn đối phó yêu quái trong sông. Biết được tình huống này, những người phàm này tất cả đều quỳ xuống đáp tạ. Đừng làm những chuyện ngu muội như vậy nữa, dân lại bao nhiêu hài đồng cũng không thể cầu được bình an, hết thảy đều cần chính mình tranh thủ mới đúng. Tần lục sắc mặt băng lãnh, khống chế hai đứa trẻ bay đến trước đám người. Hắn đối với loại chuyện dùng người sống hiến tế này, từ tận đáy lòng chán ghét. Để những chuyện tương tự không tái diễn, hiện tại duy nhất hắn có thể làm, chính là nửa uy hiếp nửa thuyết phục. Mà đông đảo phàm nhân nghe được giọng điệu không mấy hữu hảo của hắn, đều nhìn nhau thất sắc, nhau nhau cúi đầu, sợ bị truy cứu. Bất quá, tần lục không rảnh cùng những phàm phu tục tử này so đo, hắn xoay người nhìn về phía dòng sông lớn đang bình lặng kia. Bờ sông cảnh xuân tươi đẹp, bãi cỏ xanh um tươi tốt, mặt nước êm ả, một tia gió mát từ mặt sông thổi lên, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Dưới ánh mặt trời, càng lộ ra sóng nước lấp lánh, chính là một bức tranh quang cảnh cực đẹp. Nhưng mà, Tần Lục giờ phút này lại không có tâm trạng nào thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ này. Hắn có thể cảm giác được, một cổ khí tức âm lãnh đến cực điểm đang bay lên từ trong nước sông. Phản phất nhìn chằm chằm hắn. Hừ, tức giận vì ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao. Tần lục hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên khẽ động, ngân sa kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vút, một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thân ảnh tần lục đã xuất hiện trên mặt sông. Tốc độ này, đừng nói đám phàm nhân ở đây, ngay cả tam tiểu chỉ trên linh chu cũng đều là hoa cả mắt, căn bản không có cách nào phát giác được động tác của tần lục. Chỉ có cố sáng cùng là trúc cơ kỳ mới có thể hơi bắt được thân ảnh tần lục. Nhưng cố sáng giờ phút này cũng há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn biết thực lực của mình và tần ca có chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn không ngờ được lại chênh lệch nhiều đến vậy. Mà khi mọi người còn đang kinh ngạc, tần lục đã đi tới không trung của mặt sông và ra tay, chỉ thấy hắn cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên vung về phía trước một cái, suy suy, mũi kiếm xẹt qua một đường vòng cung trên không trung. Phát ra tiếng xé gió chói tai. Hô, một đạo tiếng gió như có như không từ thân kiếm truyền ra. Ngay sau đó, dòng nước sông đang lững lờ trôi phía dưới đột nhiên trì trệ. Một khắc sau. Quanh. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ dòng sông. Chỉ thấy mặt sông vốn đang êm ả trong nháy mắt nhất lên sóng to gió lớn. Mặt sông trực tiếp bị đoạn ra từ giữa. Một phân thành hai. Tường nước cao ngất dựng đứng lên. Phân bố hai bên bờ sông đồng thời đang nhanh chóng dâng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà giữa mặt sông xuất hiện một giải khu vực chân không dài chừng ba trượng, lộ ra lòng sông khô cạn hỗn tạp, còn có chút cá bị kiếm khí đánh chết. Tần Lục nhất kiếm trực tiếp đem an ninh hà cắt làm đôi, một kiếm nghịch dòng sông, một chiêu này chính là Tần Lục vận dụng kiếm khí của bản thân và tông sư cấp Thủy Long Thuật hợp lực thi triển ra một kích mạnh mẽ, tìm được ngươi rồi. Tần Lục hừ lạnh một tiếng. Hắn giờ phút này đang nhìn chằm chằm khu vực chân không ở trung tâm hà sàng. Trong tầm mắt của hắn, một bóng người màu xanh sẫm toàn thân tản ra khí tức băng lãnh đang đứng sừng sững Rất hiển nhiên, đây chính là chân thân của thủy quỷ, thủy quỷ này đã hóa thành hình người, cũng đã sinh ra linh trí, giờ phút này cảm xúc trong mắt rất rõ ràng. Nhưng cảm xúc của nó không phải tàn bạo hay lạnh lùng, mà là một loại sợ hãi, hoạt động tâm lý của thủy quỷ này cực kỳ phức tạp. Đây là cái gì, thần tiên à, hắn thế mà đem sông đều chặt đứt, ta phải chết, thủy quỷ ngửa đầu nhìn tầng lục phía trên, vẻ mặt mờ mịt, cả người đều ngây dại. Một kiếm này của tầng lục trực tiếp đem trạng thái dung hợp của nó cùng nước sông bứt ra, hiển lộ chân thân. Trạng thái này nó rất yếu, mà không đợi nó kịp có quá nhiều ý nghĩ, tay phải cầm kiếm của tầng lục lại lần nữa nâng lên. Sau đó lại vung lên, kiếm thứ hai đột nhiên rơi xuống, hô hô. Kiếm khí xẹt qua không trung cực nhanh, tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng, trong đó bao quát cả con thủy quỷ kia, xùy, hư ảnh hình người màu xanh sẫm bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa, thủy quỷ trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, mang theo trăm năm đạo hạnh và giấc mộng lớn trở thành thần sông nơi đây, cùng nhau tan thành mây khói, chỉ là hai kiếm, yêu. Quái nơi đây như vậy tiêu tán. Soạt, lúc này sóng lớn dâng lên cao cao mới một lần nữa rơi xuống, vế lên bọc nước trắng xóa. Môn chủ. Ngươi quá lợi hại, qua. Lão gia, tam tiểu chỉ trên linh chu liên thanh hô to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính ngưỡng sùng bái. Cảnh tượng này khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá, tần lục không đáp lại tiếng la của bọn họ, sau khi mỉm cười với họ, thân hình liền bay về phía mặt nước. Hắn vừa rồi nhìn thấy khi thủy quỷ chết đi, dường như có thứ gì đó lưu lại còn phát ra ánh sáng yếu ớt. Đồ vật như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Cho mình đắp lên một tấm, tị thủy phù, để tránh ướt quần áo. Bịch, một tiếng, hắn lao thẳng vào trong nước. Nhanh chóng đi tới đáy sông, hắn dễ như trở bàn tay tìm được đồ vật tỏa sáng này. Hạt châu này bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, toàn thân trắng như tuyết, có chút tương tự đang dược, nhưng lại có chút khác biệt. Ơn! Đây là vật gì vậy? Bên trong tự hồ có không ít lực lượng tà túy không thể tùy tiện ăn phục chưa từng thấy qua, bất quá hẳn là một cái bảo vật, xem ra có cơ hội phải đi tìm luyện khí đại sư hỗ trợ phân biệt mới được, nhìn một hồi, tần lục cũng không biết đây là vật gì, chỉ có thể cất đi trước. Kể từ đó, trong pháp khí chứa đồ của hắn có hai thứ không biết công dụng. Một cái là viên hạt châu màu trắng này, một cái khác là, bạch chi tịnh bình, mà ngụy tử mặc tặng trước kia. Hai món đồ này, tần lục đều kiến thức nông cạn, không cách nào hiểu rõ. Cất kỹ hạt châu màu trắng sông, tầng lục từ đáy sông bay lên, trực tiếp sông ra khỏi mặt nước. tần ca, thế nào? Nhìn thấy tần lục xuất hiện, cố sáng lập tức bay đến trước người hỏi. Không có việc gì, hình như có một cái tiểu bảo vật, ta đã cất kỹ. tần lục lời ít mà ý nhiều, không nói thêm gì. Tùy ý hàng huyên hai câu, tần lục liền đứng dậy bay đến trước mặt lão giả tóc bạc, lãng thanh nói, thủy quỷ trong sông đã trừ, các ngươi không cần lo lắng nữa. Vật này hấp thụ linh khí bốn bề tu luyện, dẫn đến nguồn nước thiếu thốn. Hiện tại đã trừ bỏ, nguồn nước kích ngày nữa sẽ khôi phục bình thường, các ngươi có thể tiếp tục sinh sống ở đây. Lời này vừa nói ra, không những lão giả tóc bạc kia lộ vẻ vui mừng cuồng hỉ, ngay cả đám phàm nhân vốn đang hoảng sợ cũng đều lộ vẻ mặt tương tự. Đối với lời nói của vị tiên sư trước mặt, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, một kích kinh khủng vừa rồi, bọn hắn còn khắc sâu trong ký ức, Tần lục liếc nhìn hai đứa trẻ đã ngừng thúc thích, phát hiện trong mắt bọn chúng tràn đầy ý mừng, thần thái buông lỏng. hiển nhiên đã hoàn hồn lại. Tần lục thấy vậy, trong lòng đại định, ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác tự hào. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, mà vung tay lên, mang theo lão giả tóc bạc bay lên, ngồi linh chu rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái, mà đông đảo phàm nhân vẫn quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu về phía Linh Chu đang rời đi Hôm nay Tần lục ra tay đơn giản Đã lưu lại nơi đây một cái truyền thuyết thần thoại Cho dù trăm năm sau Vẫn có người lưu truyền chuyện Thần tiên hạ phàm chém sông trừ yêu Đương nhiên Đó đã là chuyện sau này Xa xa mơ hồ xuất hiện một tòa núi cao Nhìn từ xa lại tựa như được bao phủ Bởi một tầng lộ mỏng Ẩn hiện trong màn sương mờ mông lung Dưới chân núi mây mù lượn lờ có một tòa cổng đền bằng đá khắc theo phong cách cổ xưa trên cột trụ điêu khắc tượng rồng và hổ mang đến một cảm giác uy nghiêm. nơi này chính là sơn môn của cùn lan môn. từ sau khi tần lục trảm trừ thủy quỷ, bọn họ lại trải qua mấy ngày buông ba, hôm nay cuối cùng đã thuận lợi đến được mục đích. từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện cùn lan môn nằm trong rừng sâu núi thẳm, xung quanh vắng bóng người ở, thậm chí động vật cũng rất ít, hoặc nhìn có chút hoang vu. Tuy nhiên, sân môn của cùng Lang môn ngược lại được bố trí không tệ. Trên sườn núi bằng phẳng, có rất nhiều phòng ốc được xây dựng, bố trí dày đặc, đan xen. Mỗi căn phòng đều được dăng đèn kết hoa, bên trong cũng có không ít bóng người đi lại, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Xem ra có không ít người đến rồi nha, cố sáng nhìn xuống phía dưới. Tần lục miễn cười trả lời, cách ngày tốt còn hai ngày nữa, những người nên đến hẳn là đều đã đến, đi, chúng ta xuống thôi. Tốt, nói rồi, cố sáng khống chế Linh Chu cỡ trung chậm chậm hạ xuống. Rất nhanh, bọn hắn đã đáp xuống cổng đền của Sơn Môn. Trên tấm bản hiệu viết rõ ràng ba chữ, cùng Lan Môn, cạnh cầu thang đá lên núi có hai tên tiểu tu tươi cười chào đón khách. Vù Tần lục thu lại Linh Khí, Linh Chu cỡ trung nhanh chóng thu nhỏ, trở thành một tờ giấy rồi được hắn cất vào ngực. Hoan nghênh các vị tiền bối đến cùng Lan Môn một tên tiểu tu ngên khách nhìn thấy người tới, lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Ha ha, tần lục khẽ cười một tiếng, vung tay một cái, từ trong tay áo bay ra một tấm thiệp mời, cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta là người của tần môn, hôm nay cố ý đến đây tham gia đại điển khai sơn của quý phái. Tốt, trưởng môn đều đã thông báo cho chúng ta, mời các vị tiền bối đi theo ta. Đón khách tiểu tu thần sắc cung kính, nghi người làm động tác dẫn đường, lễ nghi chu đáo tiền phức tiểu hữu. Thấy vậy, tần lục vung tay, ra hiệu cho những người phía sau đi theo. Dưới sự dẫn đường của tiểu tu, mọi người bắt đầu chậm chậm đi lên theo con đường nhỏ leo núi. Giữa đường, tiểu tu vừa đi vừa giới thiệu các địa điểm của sơn môn, các công trình kiến trúc của cùng lan môn. Tiền bối, nơi này chính là nơi các đệ tử chúng ta nghỉ ngơi, đương nhiên, đây là nơi ở của đệ tử ngoại môn. Tiền bối mời xem, tòa kiến trúc phía trước, chính là truyền công điện các đệ tử sẽ tu tập ở đây còn những kiến trúc này đó là phòng ở của các sư huynh nội môn đón khách tiểu tu cực kỳ quen thuộc với các hạng mục kiến trúc trong môn phái cộng thêm khẩu tài không tầm thường khiến mọi thứ đều êm tai điều này khiến tần lục cảm thấy mới lạ lắng nghe tiếng chim kêu thanh thúy xung quanh thỉnh thoảng lại hỏi vài câu qua cảm ứng của hắn hắn phát hiện nơi này linh khí coi như dồi dào nếu so sánh với vườn thị linh khí nơi đây có thể nồng đậm như trong nội thành. Nếu tính theo tiền thuê, một tháng ít nhất cũng phải tốn mấy chục khối linh thạch hạ phẩm. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lục hơi sững sờ, như vậy tính toán, mọi người ở tầng môn thuê lại sân nhỏ ở Bạch Ngọc phường, đều là một bức chi tiêu không nhỏ, mỗi tháng hẳn là tốn mấy trăm linh thạch, một năm tính ra cũng gần 8000 khối linh thạch, không tính thì không biết, tính ra lại nhiều như vậy, Tần Lục âm thầm cảm thán, không ngờ khoản chi tiêu này lại lớn đến thế. Lúc hắn còn đang âm thầm suy nghĩ, Mọi người dưới sự dẫn dắt của tiểu tu Đã nhanh chóng lên đến đỉnh núi Phóng tầm mắt nhìn tới Nơi này là một diễn võ trường cỡ lớn Xung quanh còn xây các loại phòng ốc Phổ biến là phong cách cổ xưa Đại khí Ở giữa khoảng đất trống Có hơn 10 đệ tử cùng Lan Môn Một tu sĩ trung niên đang căng dặn bọn hắn Cẩn thận lắng nghe Có thể nghe thấy tu sĩ trung niên đang nói Về một số quy trình nghi thức của đại điển Hiển nhiên Bọn hắn đang chuẩn bị cho đại điển khai sơn Hai ngày sau Quan sát đơn giản một chút, năm người tầng môn liền được dẫn đến một đại đường tiếp khách Mời các vị tiền bối ở đây chờ một lát, uống chén linh trà, ta lập tức đi bẩm báo trưởng môn. Tốt, vất vả tiểu hữu. Tầng lục nhẹ nhàng khoát tay. Sau khi tiểu tu rời đi, cả đám người tầng môn bắt đầu nhàn nhã uống trà, đồng thời chuyển phím để giết thời gian. Tào mặt mở lời trước, hình như thật náo nhiệt a dọc đường đi đều nhìn thấy không ít người của các môn phái khác đúng vậy. Phùng Khê cũng lộ vẻ hân phấn, ta vừa rồi còn nhìn thấy một người quen đấy, A, Tiểu Khê ngươi ở đây cũng có người quen sao? Ngô Chính Thiên Kinh Ngạc nói Hì hì, không tính là rất quen, ta chỉ là trước đó gặp hắn ở phường thị, hắn đến trong tiệm mua đan dược, là một tên keo kiệt bụng xỉn, lúc đó đã làm ta tức giận, không ngờ hắn lại là đệ tử của môn phái Ha ha, ngươi phải thích ứng thôi có những đệ tử tông môn chính là mười phần keo kiệt đúng vậy a đúng vậy a ba người tào mặt đặt mông ngồi xuống lập tức triếu riết hàng huyên dáng vẻ tràn đầy phấn khởi không lâu sau một tràng cười lớn đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến a ha ha ha tần đạo hữu ngươi đến thật là đúng giờ a lời vừa dứt tào xương với thân hình bắp thịt cuồn cuộn bước vào từ cửa khuôn mặt thô kệch của hắn lúc này tràn đầy ý cười cực kỳ đắc ý chúc mừng tào đạo hữu a Hôm nay Khai Sơn lập phái, trở thành lão tổ của một phái, sau này thành tựu kim đang chỉ trong tầm tay. Tần lục đứng dậy, chắp tay hành lễ, cười ha hả nói. Ha ha ha. Tần đạo hữu khách khí. Đến, mọi người mau mời ngồi, hai bên lại ngồi xuống, tần lục và tàu xương bắt đầu hàng huyên chuyện trò. Tuy nhiên, tào xương dường như có nhiều việc bận, hàng huyên một lát sau, hắn liền đứng dậy, tần đạo hữu. Ta còn có chút việc cần xử lý, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, đêm nay chúng ta lại cùng nhau uống rượu, thế nào, tự nhiên không có vấn đề. Tần lục sẵn khoái đáp ứng. Người đâu? Tào Sương vẫy tay ra ngoài, gọi một tên đệ tử, phân phó nói, ngươi đưa mấy vị quý khách này đến nơi nghỉ ngơi, an bài ở những gian phòng tốt nhất, rõ. Chưởng môn, theo sự sắp xếp của Tào Sương, Tần lục và mọi người lại lần nữa đứng dậy. Đi theo đệ tử cùng lang Môn đến nơi nghỉ ngơi dành cho khách. Tuy nhiên, ngay trên đường đi, Tần Lục đã nhìn thấy hai tu sĩ mà hắn không ngờ tới. Tiền bối. Lại là ngài. Bọn hắn cùng kêu lên kinh ngạc. Chào hỏi Tần Lục là hai tu sĩ luyện khí, một nam một nữ, tuổi chừng hai mươi mấy, cùng mặc một kiểu pháp bào, hiển nhiên là xuất thân từ cùng một môn phái. Tần Lục tự nhiên nhận ra hai người này, Bọn họ chính là đệ tử thần hỏa môn Vào ngày tà tu vây thành huyết ma liên hợp với một tên yêu tu Sử dụng bí pháp độc môn Dẫn tới đông đảo yêu thú tiến vào trạng thái điên cuồng Ngay cả một số yêu thú Ngày thường ôn hòa cũng bắt đầu truy sát tu sĩ Mà đôi nam nữ trước mặt này Hôm đó tại giả ngoại bị một đầu Xích giả ngưu Truy sát Thời khắc sinh tử tồn vong Trùng hợp gặp tần lục Lúc đó tần lục ra tay nhanh như chớp Nhẹ nhàng cứu hai người Sau khi giao lưu, bọn họ tự giới thiệu là đệ tử thần hỏa môn Là các ngươi à, tần lục khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt Tiền bối, hai tu sĩ liếc nhau, vội vàng bước nhanh tiến lên Nam tử tu sĩ cao giọng mở miệng nói Tiền bối, ân cứu mạng ngày đó, chúng ta không thể tự mình lên cửa bái tạ Quả nhiên là vô lễ thất tính rốt cục hôm nay nhìn thấy tiền bối, xin tiền bối nhận của chúng ta một lạy, nói rồi Hai tu sĩ này hết sức trịnh trọng làm một đại lễ, tỏ rõ lòng cảm tạ. Thấy vậy, tầng lục nhàn nhạt lên tiếng, thân hình không né tránh, đứng thẳng người nhận lễ này. Hôm đó sau khi hai người tự giới thiệu, còn muốn hỏi tên của hắn, có lẽ là muốn tới tận cửa đáp tạ. Bất quá, hắn làm việc tốt không muốn lưu danh, trực tiếp rời đi. Cho nên, hai người vẫn không thể chính thức cảm tạ hắn, xem ra hôm nay nếu gặp ở đây, vậy liền trả hết lễ này. Đợi hai người làm xong lễ nghĩa, tần lục lên tiếng hỏi, sao? Các ngươi cũng tới tham gia khai sơn đại điển, đúng vậy, trưởng môn của chúng ta và tào trưởng môn là bạn bè thế giao, cho nên tới tham gia yến hội, hai người chúng ta may mắn có thể đi cùng. Nam tử tu sĩ cung kính trả lời. Thì ra là thế, tần lục nhẹ nhàng gật đầu. Thần hỏa môn, nằm ở phía đông bạch ngọc phường ngoài mấy ngàn dặm, trưởng môn tên là Vi Vĩnh Nguyên, ngày thường thanh danh môn phái tự hồ cũng không tệ lắm. Chỉ là không ngờ, Vi Vĩnh Nguyên này và tào Sương lại là bạn bè thế giao. Tiền bối, ngày đây là muốn đi sương phòng nghỉ ngơi. Nam tử tu sĩ đột nhiên hỏi. Đúng, chúng ta vừa mới ở đây. Vậy để chúng ta dẫn đường đi. Chúng ta vừa vặn cũng muốn trở về, đi thôi. Tần lục cũng không cự tuyệt, cười đáp ứng. Nói rồi, một nam một nữ quay người dẫn đường, một đoàn người vừa nói vừa cười hướng khu vực khách tới thăm nghỉ ngơi đi đến. Trải qua trò chuyện, đôi bên trao đổi danh tính. Nam tử tu sĩ tên là Sương Võ. Nữ tử tu sĩ tên là Mã Ngọc. Hai người đều là đệ tử nội môn của thần hỏa môn, bây giờ tu vi đạt tới luyện khí tầng 7. Hơn nữa, khi trao đổi mới biết, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, hiện tại đã kết thành đạo lữ, chính là đôi đạo lữ thần tiên nổi tiếng xung quanh. Bất quá, danh tiếng này của bọn họ tự nhiên kém xa danh tiếng vang dội của tần lục. Khi bọn họ biết ân nhân cứu mạng của mình chính là Tần lục danh tiếng vang xa, trực tiếp há to miệng, mặt mày khó tin. Nguyên lai ngài chính là một người lực kháng mấy chục tà tu, Tần tiền bối. Mã Ngọc bưng miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Tần tiền bối, phong thái ngày đó của ngài chúng ta đều nghe nói, ngài thật sự là quá mạnh à. Sương Võ lập tức nói theo. Sau khi tin tức, cửu chân lan gia bản, được truyền ra, Thanh danh của Tần Lục so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nói chỉ giới hạn trong khu vực xung quanh, nhưng cũng coi là một nhân vật có chút danh tiếng. Này này, làm gì có mấy chục tà tu, đúng là lời đồn nhảm nhí, Tần Lục có chút bất đắc dĩ trả lời. Những lời đồn này quả nhiên là khoa trương, càng truyền càng không hợp lẽ thường. A, không có sao. Mã Ngọc hơi kinh ngạc nói. Không có, cũng chỉ hơn 10 người. Hơn nữa ta cũng không phải lực kháng hơn 10 tà tu, chỉ là hơi ngăn cản một chút thời gian, sau đó liền bị đánh bại. Tần lục trả lời chi tiết. Vậy cũng rất lợi hại rồi, xương võ mặt mày tươi cười, vẫn tán thưởng nói, may mà có tiền bối ngăn cản nhiều tà tu như vậy, mới khiến cho Bạch Ngọc Phương tránh được một kiếp, ha ha, tạm tạm thôi, nghe hai người tân bốt, trong lòng tần lục không có quá nhiều gợn sóng. Hắn biết rõ, hôm đó có thể may mắn sống sót, Hoàn toàn là bởi vì đệ nhất thiên tài cửu chân, Tô Hạo ra tay. Không có Tô Hạo, cho dù hắn mạnh hơn nữa, Bạch Ngọc Phường chỉ sợ cũng phải chết thảm mấy vạn tu sĩ. Ngay cả chính hắn, cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cho nên, Tô Hạo mới là cứu tinh lớn nhất, danh xứng với thực của Bạch Ngọc Phường. Công lao của hắn, không đáng nhắc tới. Bất quá, những lời khen tặng của người ngoài này không thể khiến trong lòng tần lục nổi sóng. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người Sẽ không a du nịnh hót Ví dụ như tần môn tam tiểu chỉ Chắc chắn rồi Phùng khê mặt mày tự hào hô Lão gia của ta rất lợi hại Không sai Môn chủ của chúng ta thực lực thông thiên Tào mặt cũng đắc ý giơ ngón tay cái, tán dương Hách hách Môn chủ còn có chiêu mạnh hơn nữa Ngô chính thiên thần bí khó lường nói Tam tiểu chỉ vì sỉ diện Trước mặt xương vỏ và mã ngọc tực lực đề cao danh vọng môn chủ nhà mình. Biểu lộ đều tràn đầy tự hào, phản phất những lời khen ngợi vừa rồi là đang khen bọn hắn. Đùng, Tần Lục nhẹ nhàng vỗ một bàn tay vào đầu Tào Mặc, cười mắng, nói bậy bạ gì đó, thực lực gì mà thông thiên, làm gì có chuyện đó, các ngươi phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắc hắc. Tào Mặc ôm đầu, cười hèn mọn nói, ta biết rồi. Lời tuy nói vậy, nhưng biểu lộ của Tào Mặc không hề thay đổi vẫn đắc ý không thôi, vừa cãi nhau, vừa chậm rãi đi. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới đích đến. Nơi đây chim hót hoa nở, sương khói lượn lờ, không khí vô cùng thư thái. Mà xung quanh, kiến trúc nhiều gian phòng, chung quanh còn trồng nhiều loại thực vật xanh tốt, cảm giác yên tĩnh, sâu thẳm làm cho người ta thần trí thư thái. Tiền bối, đây chính là nơi ở của mấy vị. Đệ tử cùng Lan Môn dẫn đường cung kính nói. Tốt, vất vả tiểu hữu. Tần lục đơn giản cảm ơn một tiếng, tiễn tên đệ tử dẫn đường này đi. Sau đó, hắn nói với mấy người, vậy mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay lại đi dự tiệc. Vâng. Mấy người chấp tay đáp. Mấy ngày nay liên tục bung ba, lại ở giả ngoại, khiến tam tiểu chỉ luyện khí kỳ đều có chút mỏi mệt. Giờ phút này tới được nơi nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ lập tức dâng lên. Đi ngủ thôi. Cố sáng ôm đầu, lão đảo đi vào một gian phòng thế vậy, Sương võ và mã ngọc đi theo một bên, lập tức chắp tay nói vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tần tiền bối và các vị nghỉ ngơi cáo từ đi thông thả tần lục khẽ chắp tay đáp lễ thái độ ôn hòa đám người tản ra ai về phòng nấy, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi yến hội đêm nay bắt đầu trong một tòa đại điện huy hoàng đèn đốt sáng trưng không ít tiểu tu luyện khí mặc đồng phục đang lui tới trên đại điện mỗi người bọn họ đều bưng một khay thức ăn Đi đến từng bàn ăn nhỏ trong đại điện, cung kính đặt xuống. Rất nhanh chóng mang thức ăn lên. Tần lục và cố sáng ngồi ở phía trước bên trái đại điện, ngồi giữa là Tào Sương. Lúc này, tiệc tối vừa mới bắt đầu. Ngoài tần lục và cố sáng, ở đây còn có hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ, mọi người phân ra ngồi hai bên, đều đang vui vẻ nói cười. Các tiểu tu luyện khí bưng thức ăn lên tay chân rất nhanh nhẹn, Chẳng mấy chốc đã đưa thức ăn đến từng bàn nhỏ của các tu sĩ trúc cơ. Lúc này, tào sư ngồi ở giữa phía trên đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nào. Ta kính mọi người một chén. Vất vả mọi người đường xa mà đến. Cảm tạ chư vị đã đến cổ vũ, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều đứng dậy, nhau nhau nâng chén rượu. tào trưởng môn khách khí quá. ngài có đại sự, chúng ta há có thể không đến, đúng vậy có thể chứng kiến Tào Huynh thành lập môn phái là may mắn của chúng ta ha ha ha Tào đại ca môn hạ nhân tài đông đúc Cuồng Lan môn chắc chắn sẽ danh chấn mây trôi phủ trong lúc nhất thời vô số âm thanh ca ngợi vang lên bầu không khí lại một lần nữa náo nhiệt đa tạ các vị đã có lòng ha ha ha nào mọi thứ đều ở trong rượu Tào Sương cười lớn một tiếng rất sảng khoái uống cạn chén rượu trong tay Thế thế, đám tu sĩ phía dưới cũng làm động tác tương tự. Nào, mọi người hãy nếm thử những món ăn này. Tào sư ngồi xuống lần nữa, bắt đầu mời mọc. Còn chưa đợi mọi người nhìn rõ thức ăn, ngoài cửa đại điện liền có nhiều nữ tu bước vào. Tổng cộng có 6 nữ tu, ai nấy đều dung nhan mỹ mạo, dáng người xinh đẹp, đồng thời xiêm y trên người rất mát mẻ. Các nàng đi vào trong đại điện, theo tiếng nhạc khí vang lên, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Mỹ nữ với bề ngoài tinh diễm nhảy múa, khiến không ít tu sĩ trúc cơ ở giữa sân đều lộ vẻ mừng rỡ, cười nói vui vẻ. Dù sao, ai lại không thích nhìn Mỹ nữ khiêu vũ chứ, a nha, đột nhiên, tiếng cảm thán của cố sáng vang lên trong đại điện. Vị này, đây là thịt yêu thú cấp 3 sao, nghe vậy, Tào Sương đắc ý cười nói, không sai. Đây chính là thịt của yêu thú cấp 3, bác bảo giả áp, thật sao? Tê vậy ta phải nếm thử xem, lời này vừa nói ra, Không ít tu sĩ rút cơ đều ngừng quan sát mỹ nữ khiêu vũ, bắt đầu cúi đầu nếm thử mỹ thực. Yêu thú cấp 3, đây chính là tồn tại có thể so với tu sĩ kim đan kỳ. Ở toàn bộ mây trôi phủ, có thể săn giết yêu thú cấp này chắc hẳn chỉ có các lão tổ kim đan của các môn phái. Nhưng săn giết là một chuyện, rất ít khi có lão tổ kim đan nào mang thịt yêu thú ra bán. Dù sao làm vậy thật sự có chút mất mặt. Cho nên, Muốn tìm được thịt yêu thú tam giai để ăn ở mây trôi phủ, là một chuyện cực kỳ khó khăn. Không ngờ Tào Sương lại có thể dùng thịt yêu thú cấp 3 để chiêu đãi tân khách. Tào Huynh, ngươi lấy thứ này ở đâu vậy? Gần đây ta không có nghe nói có yêu thú cấp 3 nào xuất hiện cả. Lúc này có tu sĩ hỏi. Hai. Đây là ta khi ra ngoài du lịch, mua ở Thanh Hóa Thành. Tào Sương cười giải thích. Thì ra là thế. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tần lục cũng có vẻ mặt đã hiểu rõ. Đối với Thanh Hóa Thành mà Tào Sương nhắc tới, hắn cũng không lạ lẫm. Nếu như nói, Thuận Thiên Thành là khu vực phồn hoa nhất toàn bộ mây trôi phủ, thì Thanh Hóa Thành chính là khu vực trung tâm nhất của toàn bộ cửu chân vực. Trong toàn bộ cửu chân vực, có tổng cộng 13 phủ thành, mây trôi phủ chỉ là một trong số đó mà Thanh Hóa Thành có thể nói là nơi hội tụ những nhân tài cao cấp nhất của toàn bộ cửu chân vực, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng không hiếm thấy. Ở loại thành phố lớn này, có bán thịt yêu thú tam giai dường như cũng là chuyện bình thường. Ngoài bát bảo giả áp, các món còn lại là nấm rơm tiên lan hoa, đặc sản miền núi đâm rồng mầm, quan minh điện cá, đây đều là những món ngon, mọi người mau nếm thử đi. Tào Sương nhiệt tình mời mọc, Hắn vì lần đại điển thai sơn này có thể nói là rất dụng tâm, cố gắng hết sức để làm hài lòng khách khứa Dưới sự nhiệt tình mời mọc của tào Sương, mọi người lại bắt đầu nâng chén uống rượu. Ngay cả rượu cũng đều là loại rượu ngon thượng hạng mà Bạch Ngọc Phường không bày bán, điều này khiến Tần Lục cũng vui vẻ trong lòng, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Mà ngay khi Tần Lục đang ăn uống vui vẻ, một tên tu sĩ trúc cơ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Tần Lục, nâng chén cười nói, Tần Đạo hữu Ta mời ngươi một chén, đa tạ ngươi đã cứu hai tên đệ tử trong môn của ta. Khi tên tu sĩ trúc cơ này đến gần, Tần Lục liền nhận ra hắn. Người này chính là trưởng môn đương nhiệm của thần hỏa môn, Vi Vĩnh Nguyên. Tần Lục lập tức đứng dậy nâng chén, cười đáp lại, Vi Đạo Hữu khách khí quá, ngươi cũng biết, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu đệ tử trong môn của ta gặp phải chuyện này, ta tin Vi Đạo Hữu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. ha ha ha. Đây là đương nhiên. Vi Vĩnh Nguyên cười lớn đáp lại. Mà Tào Sương ở phía trên, nghe được đoạn đối thoại này của hai người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Hai người các ngươi quen biết nhau từ khi nào, nghe hỏi, Vi Vĩnh Nguyên khẽ cười một tiếng, quay đầu kể lại toàn bộ chuyện Tần Lục cứu Sương Võ và Mã Ngọc. Lời này vừa nói ra, lập tức gây chú ý cho không ít tu sĩ trúc cơ ở đây. Vị này chính là Tần Lục Tần Đạo Hữu Sao. Lúc này có người hiếu kỳ hỏi. Không sai. Tào Sương đột nhiên đáp lại một tiếng, chỉ vào Tần Lục giới thiệu, còn chưa giới thiệu với các vị, vị này chính là Tần Môn chi chủ, Tần Lục, quả nhiên là Tần Đạo hữu, a nha, vậy ta phải cùng Tần Đạo hữu uống một chén, Tần Đạo hữu còn trẻ như vậy mà đã có thực lực như thế, quả nhiên là cường hạng a, tên của Tần Lục vừa được xướng lên, lập tức thu hút không ít tu sĩ đến lấy lòng, nhao nhau đến bên cạnh mời rượu. Điều này cũng khiến Tần Lục không thể tiếp tục an tâm dùng bữa, đành nâng chén rượu lên cùng các tu sĩ trúc cơ ở đây bắt đầu hàng huyên, làm sâu sắc thêm tình cảm giữa mọi người. Trên bàn rượu, Hữu Nghị uống thêm vài chén, mọi người liền có thể trở nên rất quen thuộc. Tần Lục đương nhiên sẽ không lạnh lùng từ chối tất cả mọi người, hắn biết rõ quy tắc xã giao, cũng hiểu tầm quan trọng của bàn hữu. Cho dù những người đến mời rượu hiện tại, có lẽ chỉ là lần đầu gặp mặt, có lẽ chỉ là bạn rượu nhưng hắn vẫn không ngại phiền. Dù sao lấy người làm trọng, không có vấn đề gì. Uống một hồi, không ít tu sĩ lại tìm đến cố sáng, nhao nhao mời rượu. Mà cố sáng càng thêm phóng khoáng, ai đến cũng không từ chối, từng ngụm từng ngụm uống rượu ngon, bộc lộ tính cách thu hút không ít tu sĩ vây quanh. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong đại điện vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói rộn rã, mà ở ngoài đại điện lại có chút lạnh lẽo. Ngoài đại điện, Trên đất trống, bày rất nhiều bàn tròn lớn, dùng để chiêu đãi các tiểu tu luyện khí đi theo. Lúc này, các đệ tử luyện khí của các môn phái đều ngồi vây quanh bàn ăn. Nhìn sơ qua, có thể thấy số lượng khoảng 60, 70 người. Mà Tào Mặt, Phùng Khê, ngô chính thiên của tần môn, lúc này cũng đang ngồi vây quanh một bàn tròn, ăn uống thỏa thích. Mà mấy tên tu sĩ cùng bàn với bọn hắn, lại không động thủ ăn gì, mà là mang theo địch ý nhìn nhau chầm chầm. Phản phất như chỉ một khắc sau, liền sẽ lật bàn đánh nhau, Phùng Khê liên tục thưởng thức mỹ thực trên bàn, vẻ mặt vui vẻ. Bữa tiệc tối nay do cùng Lan Môn chuẩn bị, đồ ăn khiến nàng vô cùng bất ngờ, vậy mà đều là những món tuyệt phẩm nàng thường ngày không được ăn ở phường thị. Cho nên, giờ phút này nàng cùng Tào Mạc và Ngô Chính Thiên, ba người đều ăn uống thỏa thích, xem như trên cùng một bàn, hai nhóm người căm thù lẫn nhau, đều làm như không thấy. Chỉ lo ăn uống, hoàn toàn không để ý đến thế sự. Bất quá, trong lòng Phùng Khê rất rõ ràng, tại sao hai nhóm người này lại có địch ý lớn đến vậy. Trước tiên, nhân viên hai nhà này, một nhà là đệ tử môn phái Kim Vũ môn, nhà còn lại là đệ tử môn phái Tụ Tinh môn. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến bọn hắn đối chọi gay gắt như vậy, chính là lôi đài tỷ võ thi đấu sắp bắt đầu, đại điển khai sơn của cuồng Lang môn, chủ môn Tào Sương vì muốn tăng thêm náo nhiệt và thú vị, đã bày ra một trận tranh tài. Trận luận võ lôi đài thi đấu này, mở rộng danh ngạch dự thi chỉ cần môn phái tới tham gia điển lễ đều có thể phái đệ tử tham gia tỷ thí lôi đài, không giới hạn số lượng. Nếu như giành được chiến thắng trong tỷ thí, liền có thể đạt được năm món hậu lễ do tàu xương đích thân chuẩn bị. Lần lượt là, phi hành khí cụ, pháp khí công tích, hộ thân pháp bào, đang dược chữa thương, công pháp bí tịch. Phần quà phong phú này, tất cả tu sĩ luyện khí ở đây đều muốn có được, cho nên đã tạo ra cục diện đối chọi gây gắt. Mà giờ khắc này, Hai đội đệ tử môn phái trên bàn, chính là những đội ngũ có khả năng giành chiến thắng nhất trong lần tỷ thí này. Cạnh tranh lần này lại thêm thù riêng trước đó, lại thêm việc cùng Lan Môn an bài không thỏa đáng, thế mà lại xếp bọn hắn ngồi cùng một bàn. Hai bên vừa mới ngồi xuống, trong nháy mắt đã nổ ra xung đột. Hừ! Các ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, chỉ với chút thực lực ấy của các ngươi, mà cũng dám giao thủ với chúng ta. Một tên tu sĩ trẻ tuổi bên trái bàn. Mặt tràn đầy vẻ kinh thường nói. Ha ha. Chuyện cười lớn, ai chẳng biết kim vũ môn các ngươi đều là một lũ miệng cọp gan thỏ. Chỉ với tử này của ngươi, ta có thể một tay trùy chết. Tu sĩ bên phải bàn không chịu yếu thế, lập tức dẻo cợt nói. Ngươi dám nói thêm câu nữa, ta cứ nói đấy. Ngươi làm khó dễ được ta chắc. Việc căm thù lẫn nhau trên bàn bắt đầu chuyển thành cãi vã. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Không khí này khiến Phùng Khê cũng cảm thấy sốt ruột. Nàng sợ hai phe này, một khắc sau sẽ động thủ, hất tung bàn lên mà đánh nhau. Đương nhiên, nàng không phải sợ nhìn thấy người khác đánh nhau, mà là lo lắng một bàn mỹ thực này sẽ bị lãng phí. Tranh thủ ăn mau lên, thấy hai bên càng cãi vã càng kịch liệt, Phùng Khê lập tức tăng nhanh động tác ăn uống, Tào Mặc và Ngô Chính Thiên bên cạnh nàng cũng đều làm như vậy. Ba người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Tụ Tinh môn, lần trước các ngươi đã thua, Hiện tại còn muốn thua thêm lần nữa à, đánh rắm. Đó là do các ngươi dở trò mới thắng, ha ha ha. Đối phó với loại yếu kém như các ngươi, chúng ta còn cần dở trò à. Các ngươi quá đề cao mình rồi, a a. Các ngươi khinh người quá đáng. Làm thịt bọn hắn, một tiếng la kịch liệt đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, chiếc bàn lập tức bị hất tung lên. Nhiều tu sĩ hai bên lập tức xông lên, tại chỗ triển khai hình thức chiến đấu. Nhất thời, tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thấy xung đột nổ ra, những đệ tử môn phái khác đều nhanh chóng lui ra xa, đứng ở một bên, mặt miễn cười bắt đầu xem kịch. Mà ba người tần môn cùng bàn, phản ứng lại càng nhanh, ngay tại trước lúc bàn bị hất, lập tức bước ra, cực kỳ nhanh chóng né tránh chiến đấu. Đợi đến khi đủ xa khỏi chiến đấu, Phùng Khê lấy tay lau miệng, có chút bất đắc dĩ nói, thật là lãng phí đồ ăn. Đang yên đang lành dùng cơm lại đi đánh nhau làm gì chứ, phùng khê năm đó, khi còn là một phàm nhân, đã từng gặp nạn châu chấu, lúc đó nàng kéo dài hơi tàn, một đường ăn rễ cây, cỏ, thậm chí cả đất bùn mới miễn cưỡng sống sót. Trải nghiệm này khiến nàng vô cùng mẫn cảm với đồ ăn. Bây giờ thấy đám người này lãng phí đồ ăn, trong lòng nàng lập tức cảm thấy khó chịu. Lúc này, ngô chính thiên đột nhiên nhỏ giọng nói, này này, các ngươi xem. Bọn hắn có vẻ mạnh đó, chúng ta chắc không phải đối thủ của bọn hắn đâu, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy trong sân chiến đấu có chút kịch liệt, nhiều bóng người không ngừng lên xuống xoay chuyển, âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Sức chiến đấu vượt xa so với tán tu bình thường. Đương nhiên, hai bên đánh nhau đều biết nặng nhẹ, giờ phút này không ai sử dụng pháp khí, đều là dùng tay không tất sát để chiến đấu. Cho nên nhìn kịch liệt, nhưng thực tế không có ai nhận thương nặng, hoặc là bỏ mình. Tiểu Bạch, ngươi có muốn tranh một phen phần thưởng chiến thắng kia không?" Tào Mặc cười hỏi một câu. "Đây không phải nói nhảm sao, tất nhiên là muốn rồi, ai, nhưng thực lực của ta bày ra ở đây, chắc chắn là không được." Ngô Chính Thiên buông tay, bất đắc dĩ nói. "Đúng vậy, tu vi của chúng ta cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, xem mấy người kia đều là luyện khí hậu kỳ, chúng ta chắc chắn không có cơ hội." Phùng Khê gật đầu phụ họa. Qua một khoảng thời gian tu luyện, Tu vi của Phùng Khê đã đạt tới luyện khí tầng 5 Mà tu vi của tào Mạc và Ngô Chính Thiên là luyện khí tầng 6 Nhưng ba người bọn họ cũng chỉ là luyện khí trung kỳ Tự nhiên không cách nào đối kháng với tu sĩ luyện khí hậu kỳ Ai nha, hai người các ngươi sao lại không có đấu chí vậy? Sao lại không có cơ hội? Ta thấy là có cơ hội đó tào Mạc trung trung mặt đầy thịt mỡ, cười nói Phùng Khê hiếu kỳ hỏi, có cơ hội gì? Ai nói luyện khí trung kỳ thì không thắng được luyện khí hậu kỳ. Tào Mặc cười bí hiểm, hỏi ngược lại. Có thể thì có thể, nhưng điều này có chút khó khăn quá, chúng ta, ngô chính thiên vẽ mặt bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Thiên tư của bọn hắn bình thường, thiên phú chiến đấu cũng không xuất chúng, căn bản không có năng lực chiến đấu vượt cấp, nếu đối đầu với tán tu thì còn dễ, nhưng đây đều là những đệ tử môn phái trang bị tinh lương. Thật sự là rất khó khăn. Nói thì nói vậy, nhưng các ngươi quên môn chủ rồi sao? Hắn đường đường là trúc cơ sơ kỳ, mà vẫn có thể đánh thắng trúc cơ trung kỳ đấy. Chúng ta thân là đệ tử tầng môn, cũng phải nỗ lực mới được, ít nhất không thể làm mất mặt tầng môn. Tào Mặc kích động nói. Nghe vậy, vẻ mặt Phùng Khê lập tức trở nên nghiêm túc, nàng ngưng trọng gật đầu, đáp, không sai, bàn ca ngươi nói đúng. Chúng ta không thể mất mặt, tỷ thí trước mặt nhiều môn phái như vậy. Lực chiến đấu của bọn hắn chính là đại diện cho tầng môn, cũng có thể gián tiếp nói, bọn hắn đại diện cho mặt mũi của môn chủ. Nếu như dễ dàng thua cuộc, thì sẽ là làm mất mặt lão gia nhà mình. Chuyện này, Phùng Khê không muốn để nó xảy ra. Đi, Phùng Khê đột nhiên quay người rời đi, không còn vây quanh xem kịch ở phụ cận nữa. Sao vậy? Động tác này khiến Tào Mặt và Ngô Chính Thiên đều ngây người. Chúng ta về nghiên cứu phương pháp chiến đấu. Chúng ta nhất định phải thắng. Phùng Khê nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói. Lời này, khiến Tào Mặc và Ngô Chính Thiên đều liếc nhìn nhau. Sau đó, hai người cùng lộ ra nụ cười, gật đầu nói, có lý. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về thảo luận một chút, nói xong, ba người tầng môn rời khỏi đám người, hướng về phía nơi nghỉ ngơi. Để lại một đám đệ tử môn phái đang xem trò vui. Mà Phùng Khê ba người, cũng bắt đầu thương lượng. Làm thế nào để có thể giành được danh tiếng cho Tần Lục trong cuộc tỷ thí ở Đại điển Khai Sơn? Cho dù không thể kiếm được mặt mũi, cũng tuyệt đối không thể mất mặt. Đùng. Đùng, theo tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, Đại điển Khai Sơn long trọng của Cuồng Lang Môn chính thức bắt đầu. Tần Lục đã sớm được mời đến một chỗ đài cao. Nơi đây có rất đông trưởng môn nhân các môn phái trúc cơ ngồi, Liếc mắt nhìn qua, hơn 10 người tất cả đều là tu sĩ trúc cơ. Mỗi người một bà nhỏ. Trên bàn còn bày các loại điểm tâm cùng hoa quả, tùy ý ăn uống. Chỗ đài cao này nhìn từ trên cao xuống, có thể thu hết toàn bộ quảng trường của cùng lang Môn vào trong mắt. Thần Hỏa Môn Trưởng Môn Vi Vĩnh Nguyên, đưa lên Đan Dược Nhị Giai Trung Phẩm, Phong Hành Đan, Ba Viên, Kim Vũ Môn Trưởng Môn Mầm Cương, đưa lên Dược Thảo 300 năm, Hạ Khô Thảo, Hai Gốc, Tru Tà Môn Trưởng Lão Hoa trước đưa lên xương Cốt Yêu Thú Nhị Giai Hậu Kỳ, Thiết Bối Hùng, Ba Bộ, Tần Môn Chi Chủ Tần Lục. Đưa lên pháp khí nghị giai hạ phẩm, ngũ hành tụ luyện lô, một đỉnh, giữa sân không ngừng vang lên nghi thức hô lễ của môn khách, môn khách đem lễ vật các môn phái tặng lần này, rõ ràng. Từng cái hô lên. Lễ vật của Tần Lục là một cái lò luyện đan, đây là hắn cố ý đi pháp khí trải mua sắm, trọng vẹn tốn 2.000 khối linh thạch, phần lễ vật này được xem là vô cùng trân quý. Các loại lễ vật kỳ dị của tu sĩ Trúc Cơ được sướng lên, lập tức gây nên không ít tiếng kinh hô khe khe của các tu sĩ luyện khí Dù sao bất luận lễ vật nào, đều là tồn tại có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, lễ vật của hơn 10 tu sĩ trúc cơ, toàn bộ được gọi tên kết thúc. Một lần nữa cảm tạ các vị tiền bối đã đến Côn lan môn, môn khách hát lễ dừng một chút, lập tức đứng thẳng người cất cao giọng, "Ngày tốt giờ lành đã đến, mời chủ môn lên đài khai đàn giảng đạo." Lời này vừa dứt, Tào sư một thân trang phục lộng lễ liền từ trong đại điện bay ra, thân hình cực kỳ phiêu dật bay đến đài cao trên quảng trường. Hắn nhìn lướt qua phía dưới, Mười mấy tên đệ tử đang đứng trên quảng trường, sắc mặt vui mừng, sau khi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện hôm nay là ngày Cuồng Lan Môn ta chính thức khai tông lập phái. Ta Tào Sương, buông ba nửa đời, trải qua gian nan, bây giờ cuối cùng có được một góc nhỏ, nói đến bùi ngùi không thôi, ta từ nhỏ đến khi được tiên sư ban thưởng, có được công pháp tu chân, từ đó bước vào hành trình tu tiên, đến nay đã hơn 80 năm Cuồng Lan Môn khai phái nói chuyện, tự nhiên do trưởng môn nhân đương nhiệm Tào Sương bắt đầu bài giảng. Sau khi Tào Xương mở miệng, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy Tào Xương đem kinh nghiệm bản thân và gian khổ tu đạo đều êm tai nói ra, sau đó lại giảng đến lý giải và cái nhìn của chính mình đối với tu luyện, đồng thời nói đến đạo pháp một đường cao thâm khó dò. Những lời này khiến cho rất đông tiểu tu luyện khí phía dưới nghe đến say sưa ngon lành. Cuối cùng, Tào Xương lại nói đến kỳ vọng đối với từng đệ tử cùng lang môn, trọng vẹn giảng nửa canh giờ, lúc này mới dừng lại. Đợi tàu xương diễn thuyết hoàn tất, môn khách lại lần nữa hô xin mời đệ tử trong môn tiến lên bái sư, vừa dứt lời, trên quảng trường đi ra hơn 40 tên đệ tử trẻ tuổi, nhào nhào tiến lên quỳ xuống, đối với tàu xương ở phía trước hành đại lễ ba dập đầu. Đây đều là những hạt giống tu chân tàu xương tìm được ở bên ngoài, hôm nay mượn dịp khai sơn lập phái, đem những đệ tử này toàn bộ thu vào trong môn. Bành, bành, bành, sau khi các đệ tử bái sư phụ, Giữa sân lại lần nữa vang lên âm thanh pháo mừng, đem bầu không khí giữa sân đẩy lên một bậc thang mới. Làm xong việc này, Tào Sương coi như kết thúc quá trình, thân hình hắn khẽ động, bay về phía vị trí của tầng lục bọn người. Tào Sương vừa mới đáp xuống vị trí, giữa sân lập tức vang lên một trận tiếng chúc mừng, đều là lời chúc mừng dễ nghe. A ha ha ha. Đa tạ các vị ủng hộ. Hy vọng sau này cùng mọi người hỗ trợ lẫn nhau, Tào Sương cực kỳ vui vẻ. Lớn tiếng phóng khoáng cười nói với đám người. Không có vấn đề, Tào Huynh dễ nói, Tào Đạo Hữu nói chí phải. Lúc mọi người đang chúc mừng, lôi đài tỷ thí có chút được chú ý phía dưới cũng bắt đầu. Hai người đối chiến ở trên lôi đài. Chúng trúc cơ trên đài cao bắt đầu nhìn tỷ thí phía dưới. Ai nha, lần này Tào Đạo Hữu tổ chức lôi đài tỷ thí, xem ra mấy tên tiểu bối trong môn ta vô duyên đến Quang Lạc. Một tên tu sĩ trúc cơ râu tóc hoa râm đột nhiên vui cười nói. nha du đạo hữu nói đùa, ta nhớ kỹ mấy đệ tử trong môn ngươi đều là luyện khí hậu kỳ đi, làm sao lại nói vô duyên, hai. Mấy tên tiểu tử kia ngày thường không chăm chỉ tu luyện, đều là đám gà mờ, có cơ hội chiến thắng ở đâu, hắc hắc, ta thấy nụ cười trên mặt du đạo hữu, không phải oán trách, mà giống như rất hài lòng về bọn hắn, ngươi đừng nghe lão du khoác lác. Bất quá a, ta cảm thấy đôi tiểu đạo lử trong môn của vi đạo hữu mới là có cơ hội đoạt quán quân, ôi, phong đạo hữu chớ khen. Ta vẫn hiểu rõ đệ tử trong môn mình, có thể học tập một chút kỹ xảo chiến đấu là tốt rồi, chiến thắng thì không dám nghĩ, vì đạo hữu khiêm tốn nha, nhiều tu sĩ trúc cơ bắt đầu tân bốc lẫn nhau. Bất quá, mọi người ngoài mặt đều tỏ ra hiền lành, tự hồ không có chút hứng thú nào đối với quán quân. Nhưng có thể nhìn ra, kỳ thật mọi người vẫn rất quan tâm việc này, trong mắt đều mang vẻ đắc ý, dù sao, môn hạ đệ tử có thể làm vẻ vang cho chính mình, thì có thể uy phong trước mặt mọi người. Tuy nhiên, tần lục giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình này. Hắn rất rõ ràng ba người mình mang tới có tu vi thế nào. Không một ai trong ba người là luyện khí hậu kỳ, căn bản không có khả năng đoạt lấy thắng lợi trong tình huống này. Cho nên hắn chỉ ôm tâm tình xem trò vui, vừa ăn trái cây, vừa nhìn tỉ thí của đám tiểu bối phía dưới. Nhưng dựa theo thanh danh của hắn, coi như hắn khiêm tốn, cũng sẽ có người đem chủ đề dẫn tới trên người hắn. Ta nói tầng đạo hữu, ba tên đệ tử trong môn ngươi, ngươi cho rằng có thể đi đến thứ tự nào? Một tên tu sĩ trúc cơ cười hỏi. Nghe vậy, Tần Lục đặt hoa quả trong tay xuống, chi tiết trả lời, bọn hắn hẳn là sẽ bị đào thải ngay vòng thứ nhất. A. Tần môn chủ vì sao nói như thế? Dựa theo thực lực của Tần môn chủ, hẳn là đệ tử trong môn cũng cực mạnh mới đúng a, ắc, nghe nói như thế, Tần Lục nhất thời ngẹn lời. Nói đến, ba con nhỏ tần môn mặc dù đều là người tần môn, nhưng học tập công pháp lại đủ loại, ngay cả pháp khí cùng phương thức chiến đấu cũng khác biệt. Căn bản không giống người cùng một môn phái. Tần lục đối với việc tu luyện của đám người tần môn, vẫn luôn bỏ mặt, trừ phi có chỗ không hiểu đến hỏi, hắn mới giảng giải kỹ xảo trong đó. Thời gian còn lại, đều tự mình đi tìm tòi. Cho nên, khi tên tu sĩ này nói ra câu đó, Lập tức khiến Tần lục có chút không biết trả lời thế nào. Hắn mạnh, không thể đại biểu mọi người tầng môn đều mạnh. Xem ra nên thay đổi một chút, Tần lục trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Khi hắn đang suy nghĩ, tỷ thí phía dưới, đến phiên phùng khe ra sân, từ khi lên tới rút cơ kỳ, Tần lục nhìn các tu sĩ luyện khí kỳ đánh nhau, có chút giống như nhìn trẻ con đùa nghịch lung tung. Chỉ cần liếc qua vài lần, hắn có thể biết đại khái bên nào sẽ thắng. Cho nên khi Phùng Khê và đối thủ bắt đầu chiến đấu, Tần Lục đã có kết luận trong lòng. Trận này, Phùng Khê sẽ thua. Đầu tiên, tu vi của hai người chênh lệch không ít. Phùng Khê chỉ có luyện khí tầng 5, mà đối thủ của nàng là luyện khí tầng 7. Chênh lệch trọn vẹn 2 tầng. Hơn nữa, dễ dàng nhận thấy Phùng Khê không có kinh nghiệm chiến đấu, không thuần thục bằng đối phương. Phần lớn thời gian bị ép phòng ngự, rất ít khi phản công. Như vậy, phần thắng cực thấp. Tần Đạo Hữu, đệ tử này của ngươi hình như rất ít kinh nghiệm đánh nhau. Phi Vĩnh Nguyên đột nhiên lên tiếng bên cạnh Tần Lục. Nghe vậy, Tần Lục cười ngượng, nghiêng đầu đáp, nàng quả thật rất ít đánh nhau, tính cách cũng hướng nội, thường ngày đều ở trong tiệm, không ra ngoài gây chuyện. Tần Lục nói không sai, Phùng Khê không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau, chỉ có vài lần bắt quỷ. Bất quá những quỷ quái kia đều yếu, thường không đợi nàng ra tay, Ngô Chính Thiên và Tào Mặc đi cùng đã xử lý. Điều này dẫn đến việc Phùng Khe Đường Đường Chính Chính chiến đấu căn bản không có mấy lần. Không thể như vậy được. Tần Đạo Hữu Vi Vĩnh Nguyên ra vẽ từng trải, cảm khái nói: ở tu chân giới dù thế nào sức chiến đấu luôn đứng đầu. đệ tử này của ngươi không có chút kinh nghiệm chiến đấu, e là khó lăn lộn a? Còn tốt, còn tốt. Tần Lục cười yếu ớt dừng một chút, nói đầy ẩn ý. Môn nhân này của ta dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng hẳn sẽ không quá khó khăn, dù sao nàng có thể luyện đan nuôi sống bản thân. Cái gì? Vi Vĩnh Nguyên kinh ngạc, quay đầu nhìn Phùng Khê có vẻ chật vật giữa sân, đệ tử này của ngươi còn là một luyện đan sư. Trong tu chân giới, luyện đan sư là nghề nghiệp dễ kiếm tiền nhất, cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể bồi dưỡng một luyện đan sư đến trúc cơ kỳ, thì sẽ có nguồn thu nhập linh thạch liên tục. Đương nhiên là thật, thiên phú này Có thể coi là được chứ Tần lục thầm cười trộn Ngoài miệng tùy ý hỏi Đó không phải là bình thường vi Vĩnh Nguyên nói có chút khen tị Nhẹ giọng chậm rãi Phía trên trò chuyện nhẹ nhàng Phía dưới lại đang đã sinh đã tử Trận chiến của Phùng Khê vẫn tiếp tục Bất quá Điều khiến tần lục kinh ngạc là Phùng Khê trận này rất liều mạng Không chỉ dùng những phù lục trân quý Thậm chí còn uống đan dược tăng chiến lực ngắn hạn Liên tục dây dưa với đối thủ Nhờ đó, cục diện ổn định lại, đánh qua đánh lại với đối thủ. Điều này khiến đông đảo tu sĩ quan chiến kinh ngạc. Dù sao, trận chiến này trên lệch rõ ràng, ai cũng nghĩ Phùng Khê sẽ thua dễ dàng, không ngờ nàng kiên cường như vậy, lại cố gắng kéo dài. Mà ở phía trên, Tần Lục thấy Phùng Khê liều mạng chiến đấu, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn nhớ lần đầu gặp Phùng Khê, tiểu cô nương này mới 15 tuổi, gầy như que củi, yếu đuối. Thân phận chỉ là phàm nhân nhất giai, hành vi cử chỉ rất khiếp nhược. Mà bây giờ đã ba năm trôi qua, trong lúc bất giác, Phùng Khê đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuấn lệ, tu vi đạt tới luyện khí tầng năm. Hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Đương nhiên, Phùng Khê tu luyện nhanh như vậy, cũng bởi vì nàng là luyện đan sư. Nàng đem linh thạch kiếm được hàng tháng, mua dược thảo, dùng chúng luyện chế, tụ khí đan, mỗi lần tu luyện đều nuốt. Đan dược liên tục, khiến tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh, chưa đến 3 năm đã đạt luyện khí tầng 5. Bất quá, việc dùng nhiều đan dược có tác hại, căng cơ bất ổn, linh khí phù phiếm, năng lực chiến đấu giảm xuống. Phanh, một tiếng vang trầm, phùng khê bị đá bay, ngã ra khỏi lôi đài. Thua trận. Thấy vậy, Tần lục khẽ thở dài, không nói gì. Tài nghệ không bằng người, không phải đối thủ, thua là bình thường. Bất quá. Cảnh này khiến một tu sĩ trúc cơ bên cạnh hắn có chút xấu hổ, vội vàng xin lỗi, tần đạo hữu, thật sự xin lỗi, môn hạ của ta tiểu tử này thật sự không biết thương hương tiếc ngọc, lại thô lỗ như vậy, ta trở về chắc chắn quản giáo chặt chẽ, tu sĩ trúc cơ này là trưởng môn của đối thủ Phùng Khê. Nghe vậy, tần lục khoát tay, không để ý nói, không sao, luận võ luận bàn, khó tránh thương thế, bình thường thôi, đạo hữu không cần để ý, tần đạo hữu đại khí, ha ha. Tần lục cười khẽ, không quan tâm, quay đầu tiếp tục nhìn Phùng Khê. Lúc này hắn mới phát hiện, Phùng Khê cũng nhìn về phía hắn, hai người chạm mắt. Ân, nhìn thấy khuôn mặt Phùng Khê, tần lục không khỏi sửng sờ. Chỉ thấy Phùng Khê lúc này chảy nước mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thấy vậy, tần lục nghi hoặc, sao lại thương tâm như vậy, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, Phùng Khê đã đưa tay lau nước mắt, quay người trở về khu vực chuẩn bị chiến đấu của đệ tử. Ngô Chính Thiên và Tào Mặc ở đó cũng vội vàng tiến lên an ủi, ba người xì xào bàn tán. Điều này khiến Tần Lục không nghĩ ra. Làm cái gì a? sau khi Phùng Khê thua, trận chiến trong sân vẫn tiếp tục, lập tức bắt đầu một trận tỷ thí mới. Tần Lục không hứng thú với trận chiến của đám tiểu bối này, ngồi trên đài cao chỉ tùy ý liếc nhìn, không để ý lắm. Dù sao, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc thắng thua trong đại điển khai sơn này. Ba người trong môn hắn đều không có tu vi luyện khí hậu kỳ, không thể nào giành được ban thưởng. Chỉ có thể coi là tham dự. Thời gian trôi qua, cuộc tỷ thí này cuối cùng hạ màn. Kết quả không có gì bất ngờ. Tần lục đoán không sai, Ngô Chính Thiên và Tào Mặc đều không thắng, thua trước đối thủ luyện khí hậu kỳ. Bất quá, điều khiến tần lục kinh ngạc là, hai người bọn họ cũng giống Phùng Khê, chiến đấu liều mạng, lấy ra không ít pháp khí phụ trợ chiến đấu, ném ra không tiếc tiền khiến đối thủ chật vật không thôi. Dù không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng với dáng vẻ quyết tâm và tài lực này, họ đã để lại đề tài bàn tán trong đông đảo môn phái đệ tử. Đám người đàm luận đều nói đệ tử tần môn eo quấn bạc triệu, thân gia khá giả, sức chiến đấu không thể kinh thường. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này không đến tai tần lục. Sau khi lôi đài tỷ thí kết thúc, đợi tàu xương ban phát ban thưởng, đại điển khai sơn náo nhiệt kết thúc. Sau đó bắt đầu tiệc tối thịnh soạn, mọi người lại uống rượu làm vui. Bất quá, tối đó Tần Lục khống chế lượng uống, tỉnh táo trở về khu vực nghỉ ngơi. Đồng thời đi an ủi ba đệ tử thất bại hôm nay, bảo bọn họ không cần để ý thắng thua lần này. Trong đó, không nói nhiều lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời cũng phát sáng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.